các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôi còn tới hơn 10 đứa thiếu tiền vợ tao. Đây này, thằng Thành, thằng Phúc, thằng Huỳnh, đứa nào cũng quen mày ạ, do mày dắt tới. Mày đòi giùm tao được không? Tòng lật qua từng trang giấy và bảo Thạch San. Tôi đòi sao được? Anh đi đòi đi, thằng Huỳnh với thằng Phúc ngày mai chuyển trại rồi. Nó cùng đi chung với tôi, anh phải đòi gấp bữa nay. Thạch San gấp cuốn sổ và bảo thế thì để tao đi liền, tụi ba ngồi chờ vợ tao ở đây đi. Nhưng Tâm cũng đứng dậy theo, kéo tay Tòng vào bảo: "Thôi, về nhà tao ngồi chơi." Dứt lời cả ba cùng bước ra cửa. Tòng cố ý đi chậm lại để Thạch San tiến lên trước, chờ cho gã xa hẳn một khoảng cách, Tòng mới bảo Tâm: "Còn sớm về nhà mày làm gì, ra chợ chơi, tao muốn gặp con vợ thằng này một chút." Tuyên bán trả tiền nhưng tao thấy nó cũng là người có tình nghĩa, tao muốn chào nó trước khi đi. Đăm không nói gì, lặng lẽ bước đi bên cạnh Tọng. Ra tới khu chợ bày, Tọng đảo qua các cửa hàng, các quán giải khát, đăm đăm nhìn vào nhưng không thấy vợ Thạch San. Lòng gã buồn vời vợi, vì chẳng hiểu tại sao trước khi từ giá Ba Tan, Tọng cứ muốn gặp nàng cho bằng được. Người đàn bà giang hồ ấy có cái gì kỳ bí và lôi cuốn khá mãnh liệt, khiến chỉ vài lần chung đụng xác thịt, Tọng đã có thiện cảm đặc biệt không thấy cái nghề bán thân nuôi miệng của nàng đáng coi thường như những đồng nghiệp khác mà Tòng từng trải qua. Lang thang một lúc, hai người ra tới sân chùa, gặp bất cứ ai quen dù thân hay không, Tòng cũng đều xông lại bắt tay và nói dăm ba câu tử giả để ngày mai lên đường. Rồi Tòng vòng ra phía vườn xoài, nhìn lại khung cảnh quen thuộc mà những buổi trưa nắng gắt, gã thường ra ngồi hóng mát, có khi nằm lăn dưới gốc cây ngủ một giấc bình an sau cơn say dịu dàng. Hôm nay Tòng thấy lòng trùng xuống vì luyến nhớ, gã chớp mắt ngó quanh rồi lững thững bước đi vào khá sâu trong cuối vườn. Tòng bỗng giật mình nhìn thấy một cặp trai gái đang quấn lấy nhau dưới tán cây cổ thụ. Gã đàn ông ngồi nghiêng chênh chích, nhưng Tòng nhận ngay ra là thằng Huỳnh đang quàng cánh tay qua lưng cô gái, ngả đầu trên vai gã. Tò mò Tòng tiến lên vài bước và sừng sốt nhận ra đó là vợ Thạch San, bởi mái tóc và dáng người đã quá quen mắt đối Tòng. Tòng lặng người đứng khựng lại, làm tâm cũng dừng lại theo, chớp mắt nhìn và buột miệng kêu lên nho nhỏ. "Ủa thằng huynh, tưởng con vợ thong thạch san mê ai, đâu giành mê thằng huynh." Câu nói của Tâm, Tòng nghe như một lời mỉa mai ám chỉ Tòng, khiến cho tự ái trong lòng bị tổn thương trầm trọng. Tòng cúi mặt vừa ngượng vừa buồn, hóa ra bao lâu nay cái phong độ hào phóng của Tòng, lối cư xử thân tình và tự tin của Tòng Trần Cơ được chút chú ý nhỏ nhoi nào trong lòng vợ Thạch Sanh. Mỗi lần gặp Tổng vợ Thạch Sanh nói cười vô vực, ân cần săn sóc khiến Tổng cứ chủ quan tin rằng mình có chỗ đứng đặc biệt. trước mắt Tòng và Tâm, vợ Thạch San đang ngồi mủi mẫm trong cánh tay Huỳnh và Tòng hiểu ngay rằng chính Huỳnh là động lực duy nhất đã khiến nàng bỏ nghề dệt hình. Tòng thấy buốt nhói như có mũi dao nhỏ vừa khắc vào tim. Cái thằng Huỳnh tầm thường kia vừa xấu vừa nghèo, mỗi lần đến chơi phải ghi sổ, thế mà lại đánh bại một kẻ hào hoa như Tòng thì cuộc đời chẳng còn quy luật nào hợp lý. Tòng cố lấy lại bình tĩnh, quay sang Tâm gượng cười nói một câu phô nghĩa. Thằng Huỳnh ngày mai đi rồi, bữa nay còn dáng gỡ gạc tâm cảm thông nỗi bối rối của tằng vội phân trần dù. Tôi nó quen. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net